Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Để 3182 chương tìm cho ra ngọn nguồn Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz Diệp Hồng Tuyết trên mặt mãn là khó có thể tin nổi sắc Quả thật Diệp ra tu sĩ thâm cư cản suốt Nhưng là không có khả năng Đến lưỡng tai không nghe thấy thiên hạ sự tình trạng Kiếm Hồ Cung phụ thuộc Tiết Lão yêu đền tội Vân ẩm tôn hôm nay đắc là nai long giới bài danh để nhất tôn môn gia tục. Này dạng đại sự, Diệp ra sẽ cùng thế không tranh, lại vậy sao có thể? Chút nào nghe nghe thấy cũng không. Chỉ bất quá này cách hắn nhóm Thái quá xa xôi. Những này siêu cấp thế lực hưng suy chập trùng cùng Diệp ra căn. Bản là không có gì giao tập dây dư. Nằm mơ cũng chưa từng tưởng, hai người trong đó lại vẫn có này dạng. Nguồn gốc. Lâm tiện bối cư nhiên chính là vị. Kia danh khắp thiên hạ độ kiếp kỳ. Lão tổ. Diệp hồng tuyết giật mình rất nhiều trong lòng hoan hỷ có thể nghĩ. Được này nhất cường trợ, tu tiên giới tuy nhiều hiểm áp. Nhưng Diệp ra cũng có thể bình chân như vậy. Vân ẩm tông chỉ cần hơi chút cấp. Điểm quan tâm, liền cũng đủ bổn môn tu sĩ tại người thường chạy hóa. Hiểm thành an. Nhất niệm đến tận đây, nàng thái độ càng phát ra cung kính dĩ cực. Thậm chí còn có chút thấp thỏm ý, này ngã không phải thấy ngoại duyên. Cứ mà là nhất đồng huyền cấp bật tu tiên giả đối mặt độ kiếp kỳ lão. Tổ trong lòng hoạt nhiều hoạt ít, khẳng định sẽ có một chút bất an. Này tái bình thường bất quá, theo sau Lâm Hiên đưa ra, muốn dẫn dính. Nhi cùng trịnh tuyển hồi vân ẩm tung đối phương tự nhiên cũng chút. Nào gì nghỉ cũng không, lời nói thật vui. Đêm đó, Lâm Hiên liền tại diệp ra quý tân lâu trụ hạ. Hắn mặc dù tưởng muốn đi âm ti địa phủ tìm kiếm Nguyệt Nhi tung tích. Nhưng là rõ ràng, không thể nóng lòng nhất thời. Chuyến này hắn mặc dù đã đạt tới mục đích của mình, nhưng còn có một. Việc cần phải xử lý. Thanh Hà Sơn kéo dài chập trùng, ngang dọc vạn lý, thúy thanh phong. Bất quá là trong đó không ra gì một tòa. Mà này không có linh mạch, nhưng hoàn cảnh thanh tịnh đẹp đẽ, địa linh. Nhân kiệt từng là cổ kiếm môn tổng đà. Bất quá hiện tại đang người đi nhà trống. Bởi vì thiếu môn chủ cắn nuốt vực ngoại ma niệm cổ kiếm môn từng đối. Tu tiên giả quyền sanh sát trong tay. Hiện tại đầu đảng tội áp đã chảy. Qua đền tội còn lại đệ tử tự nhiên cũng không có khả năng tiêu diêu. khoái hoạt thậm chí không cần diệp ra đồng thủ đã bị mặt khác tu. Tiên giả di là đất bằng dướt. Hiện phát hiện tại nơi này gần là một mảnh phế tích còn sót lại hạ. Một chút đổ nát thê lương. Nhưng rất nhanh mà này dĩ cùng phương viên trăm giảm đã bị diệp ra. Hoa là cấm địa, không được cho phép bất cứ. Gì tu sĩ cũng không thể. An hiểu nhập. Mới đầu, làm như vậy tự nhiên dẫn khởi phụ cận không thiếu môn phái. Bất mãn. Tu tiên giả nhóm không phải đứa ngốc cổ kiếm môn thiếu môn chủ khẳng. Định là có kỳ ngộ. Mới có khả năng đối tu tiên giả quyền sanh sát. Trong tay. Hôm nay hắn mặc dù đã trải qua đền tội. Nhưng mơ ước bí mật này có khả. Năng không tại số ít. liền ngay cả phàm nhân được biết cũng có thể. Có như thế đại chỗ tốt. Như là tu tiên giả có đoạt được. Chẳng phải là. Năng lực thành là nhất phương bá chủ. Cổ kiếm môn tổng đà. Lập tức thành hương bột bột bột tượng. Rất. Nhiều tu sĩ đều muốn muốn tới nơi này thử xem vận đảo như thế nào, chỗ. Đó hiểu được chưa từng như nguyện, đã bị Diệp ra toàn bộ ngăn trở rơi. Xuống, bọn họ trong lòng tự nhiên là cực kỳ bất mãn tại Thanh Hà Sơn vùng. Này, Diệp ra thực lực mặc dù không phải chuyện đùa, nhưng là còn chưa. Tới không đâu địch nổi tình trạng tưởng muốn dùng này giảng bá đảo. Phương thức dành chỗ tốt. Vì miễn thái quá không biết lượng sức. Tuy nhiên chú tu sĩ còn không còn kịp nữa có sở hành động, diệp ra. Cư nhiên lấy ra vân ẩm tông lệnh phù, hơn nữa tuyên bố, diệp ra đã. Trải qua quy phủ vân ẩm tông thành là cách đó phụ trúc thế lực. Tin tức này nhất xuất tại Thanh Hà Sơn khu vực tu tiên giới dẫn khởi. Một mảnh sôi trào. Vân ẩm Tông, đây chính là ngạo thị cả cây linh giới quái vật to lớn. Liền hôm nay mọi người sở chỗ nai long giới đến thuyết càng là bài. Danh để nhất Tông môn gia tục. Thực lực đáng sợ, xa không là bọn hắn những. Này tiểu ngư tiểu tôm có khả năng so sánh. Diệp gia tuy có đồng huyền cấp bậc tu tiên giả, nhưng tại Vân ẩm Tông, trong mắt. Lại can bản không đáng giá nhất đề cập Vậy sao có thể Thành là cái đó phụ trúc thế lực Chẳng lẽ thuyết Này trong đó có cái Di ẩn tình Có khả năng vân ẩn tông lệnh phụ Rồi lại là hoàn toàn không giả vật Hướng chi có làm bộ dư địa Diệp ra cũng tuyệt Không có như vậy lá Gan dám ở động thủ trên đầu thái tuế Giả mạo vân ẩn tông phụ trúc thế lực Nó chẳng phải là ông cụ thắt cổ, ngại sống lâu sao. Tuy nhiên chú tu sĩ tái trong lòng nói thầm, diệp ra nếu mang ra. Vân ẩm tung này quái vật to lớn, bọn họ cũng không dám tái sanh suốt. Khác biệt tâm tư, bảo vật quả nhiên lệnh động lòng người, nhưng là... Muốn có mệnh hưởng dùng mới có thể. Bọn họ chỗ đó dám cùng vân ẩm tung khiếu bản ni. Này sự đến tận đây... Xem như cáo nhất đoạn lạ Tuy nhiên những Này tu sĩ lại không hiểu được Diệp ra sở dĩ làm Như vậy cũng không phải mưu đồ bảo vật Mà là thuận theo lâm hiên Phân phó Chính là nơi này sao Đúng vậy sư phó Này thiên cổ kiếm môn địa chỉ cũ Lại đến hai tên tu sĩ Bên trái là nhất dung mạo bình thường người trẻ tuổi nam tử bên phải Cũng là nhất dung nhan sinh đẹp tuyệt trần thiếu nữ Không cần phải nói tự nhiên là Lâm Hiên cùng Diệp Dính Tốt lắm Dính Nhi Ký đã tới chỗ này Người có khả năng lui xuống Là sư phó chú ý Thiếu nữ biết Lâm Hiên tới đây mục đích cũng không có trần chờ đi Thi lễ liền cung kính lui xuống Hóa thành nhất đảo kinh hồng, rất nhanh liền biến mất cách vô ảnh vô tung. Đợi dính nhi đi xa, Lâm Hiên mới đưa cường đại dĩ cực thần thức phóng ra. Thông qua sư hồn chi thuật, Lâm Hiên biết cổ kiếm môn thiếu môn chủ. Chính là tại này phổ cận, gặp mặt vực ngoại ma niệm. Này cũng không phải trùng hợp, mặc dù Lâm Hiên không biết rằng vực. Ngoại thiên ma đến tổt cùng sinh hoạt tại nơi nào, nhưng bọn hắn nghĩ đến linh giới khẳng định là cực kỳ không dễ, nếu không dĩ này trùng. Dì giới yêu ma năng lực, linh giới đã sớm đại loạn. Nếu nhận định không phải trùng hợp, ma niệm vì gì sẽ đến nơi này có khả năng đắt làm cho nghiên cứu kỹ, thậm chí ẩn tàng như thế thật lớn. Âm mưu! Lâm Hiên như là không hiểu được cũng thì thôi, nếu gặp nhau, khẳng. Định không có phóng mặt cho nhậm chức không quản đạo lý. Này cũng không phải thể hiện, Lâm Hiên cũng không phải tưởng muốn làm. cứu thí chủ, mà là hắn vốn là liền cùng vực ngoại thiên ma có thiên. Ti vạn lũ xây dư. Này khả năng không là tại hậu ngôn loạn ngữ thiên vu thần nữ, chính là. Đi vực ngoại thiên ma giới diện. Lâm Hiên thậm chí hoài nghi ẩn tàng. Tại thượng cổ bí ẩn, bao gồm chân tiên hạ giới, tất cả đều cùng vực. Ngoài thiên ma có quan hệ, hôm nay lại lần nữa tiếp xúc đến những này quái vật có cơ hội. Lâm Hiên đương nhiên không tưởng buông tha, muốn tận khả năng đem nghi. Vẫn trong lòng lộng nhất canh cha da manh mối. Lâm Hiên thần thức như thế nào rất được, tuy nhiên tại này phổ cẩn qua. Lại lục soát lại như trước chút nào phát hiện cũng không. Trên mặt của hắn không khỏi lộ ra nhất lũ kỳ quái thần sắc, chẳng lẽ. Nọ cổ kiếm môn thiếu môn chủ trải qua thật sự chỉ là trùng hợp. Sẽ không tuyệt bất khả năng. Lâm Hiên lắc đầu, tuy nói không xảo không được thư, nhưng này dạng dụng. Dị một màn tuyệt bất khả năng là cơ duyên xảo hợp, thần thức không có. Sử dụng, Lâm Hiên làm lại lần nữa thi triển một loại bí thuật. Thiên Phượng Thần Mục Hắn hôm nay đắt là độ kiếp kỳ, này thần thông quy lực, mặc dù còn không. Có cách nào cùng chân tránh Phượng Hoàng so sánh với, nhưng nó cũng là... Không phải chuyện đùa. Lâm Hiên quay đầu đưa mắt chung quanh cứ như vậy sau một lúc lâu. Công phu đột nhiên hắn mi đầu nhất trống trên mặt hiện ra một tia. Sắc mặt vui mừng như là có sở phát hiện dường như thân hình chợt. Lóe liện tử tại chỗ biến mất không thấy. B. Sơ bảo bảo ho khan hôm nay cuối cùng tốt nhất điểm cảm ơn các vị đạo. Hứu mặt khác còn là cầu một chút đề cử phiếu cảm ơn chương 3. Còn tiếp. Truyện mới của lão Đường Câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu Phá Thương Khung.